Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trên người Dung mà rõ ràng Dung thay đổi thường xuyên nghĩa là mỗi ngày đổi một kiểu Như thế thì nguồn tiền từ đâu cung cấp cho Dung phải thâm hậu lắm Điều đó làm Hợp tò mò muốn phăng ra manh mối Bởi Hợp không bao giờ tin là Dung có khả năng xuất sắc đến độ được công ty nước ngoài trọng đái Cổ nhân thường bảo ngày vui qua mau với Đán và Dung thì phải nói là qua quá mau Trước khi lên đường về nước, visa Hồng cấp cho Đán chỉ có 2 tuần, mà lúc ấy chính Đán cũng đâu có muốn ở lại Việt Nam lâu bởi công việc bên Mỹ đang rất bề bộn. Bây giờ gặp Dung, tình hình hoàn toàn đổi khác, không thể dứt án ra đi dễ dàng được. Một hôm hai người đang nằm bên nhau trong khách sạn thì bỗng Dung trào nước mắt và rưng rưng nói: Anh đi rồi, thì em sẽ sao sao đây? còn nay em nói với cô em là em đi làm. Rồi mai kia anh về Mỹ thì em đi đâu? Chẳng lẽ cả ngày cứ cứ lang thang ngoài đường rồi đến tối mới mò về hay sao? Đán nén tiếng thở dài, vội kéo tấm chăn mỏng phủ kín lên người Dung, vì không nên để một người đàn bà khóc lúc không mặc quần áo. Đán uể oải ngồi dậy, tựa lưng vào vách, khom người khẽ nâng đầu Dung đặt trên đùi mình. Dung đưa tay vén mái tóc sau gáy hất sang một bên cho đỡ vướng. Đán chưa kịp nói gì thì Dung lại sụt sùi thêm. "Em em em không có trách anh. Em chỉ chỉ tự trách em vì em liều quá. Anh có hứa hẹn gì với em đâu mà em tự dưng em vào đây với anh cả tuần lễ. À không, đúng ra là 9 ngày rồi chứ không phải 1 tuần. Rồi nay mai anh về Mỹ, anh bảo là em bơ vơ bên này." Dung không nói được hết câu, nước mắt cứ trào ra làm cô nghẹn lời. Đán mùi lòng đặt bàn tay lên vai Dung và nói. Cả tuần nay ở bên em, không lúc nào anh không nghĩ đến chuyện đó. Chuyến này anh về chỉ có hai tuần, mà suốt một tuần vừa qua có lúc nào anh rời em đâu. Như vậy em cũng hiểu là anh rất nặng tình với em, chứ không phải chỉ quen nhau trong chốc lát rồi chia tay. Dung lật úp người ngóc đầu lên nhìn đán và hỏi lại. Anh anh nói thật hả anh? Anh anh anh nói thế thì em em cũng đỡ lo, nhưng mà anh tính như thế nào bây giờ? Không chờ đáp trả lời, Dung kéo Đán nằm xuống bên cạnh mình và nhắc lại. Anh, anh, anh anh anh nói đi, anh nói cho em mừng đi. Anh có phương án gì giải quyết chuyện của chúng mình không anh? Anh nói đi anh. Đán vừa nằm xuống lại ngồi lên ngay, rồi đứng luôn dậy mặc quần áo vào, chiếc cặp mắt ngơ ngác của Dung. "đán chậm rãi bảo: Thôi nhà riêng cho em, mỗi tháng gửi tiền về cho em trả tiền ăn, tiền nhà, tiền tiêu cho em, tất cả đều là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ em ở đây chờ anh một lát, anh anh chạy lại quán, anh phone về giải quyết vài việc bên Mỹ đã. Độ nửa tiếng anh trở lại rồi mình đi chơi." Dung nằm ngửa, ngước lên tò mò nói: "Anh, anh anh giải quyết chuyện gì bên Mỹ? À, anh gọi điện về cho vợ chứ gì?" Thì Anh gọi đây đi, tới lại quán làm cái gì? Anh cứ nói chuyện thoại máy vợ qua anh đi. Em em em biết, em biết em, em em hiểu lắm, em nằm im, em em không để lộ cho chị biết là là có có em bên cạnh anh đâu. Đán nhìn Dung lắc đầu cười, dĩ nhiên anh chẳng cần nói, Dung cũng biết là anh đã có gia đình, tuổi này không đuổi mồi sắt mẻ gì, chẳng nhẽ còn độc thân hay sao? Đán bảo, vì phôn cho vợ anh nên anh mới cần phải phôn tại quán bởi anh cần có bà chị anh làm nhân chứng. Thôi, em cứ nghỉ ở đây đi, anh anh chạy đi một tí anh về liền. Đán xỏ giày rồi bước nhanh ra hành lang, trước khách sạn có mấy chiếc xe ôm chờ sẵn. Đán leo lên một cái và bảo tài xế phóng về hướng quán gió bắc. Quán đang đón đợt khách ăn sáng khá đông. Bà Khánh đứng trong quầy chờ Đán vừa vào tới, lên tiếng ngay: "Sao rồi, công việc của cậu tới đâu rồi, xong cả chưa?" Đán có công việc gì đâu mà xong, cả tuần nay anh dành hết thời giờ cho Dung, nhưng phải nói dối bà chị là ra Vũng Tàu mua đất, vì có tin tập đoàn tư bản nước ngoài sắp vào mở casino rất lớn ở Bà Rịa, giá đất vùng đó thế nào cũng tăng vọt, lỡ xạo thì Đán phải xạo luôn, anh đáp. "Chưa đâu vào đâu cả chị ạ, chắc em lại phải đi chuyến nữa đây." Rồi Đán vào hẳn phía trong, đứng bên cạnh chị nhấc phone ấn số và bảo chị em gọi cho nhà em, nhân tiện chị hỏi thăm nó một câu cho nó vui chị nhé. Bà Khánh vui vẻ gật đầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net